Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 199 nàng ta chính là Phong Tam Nương Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz À lạc dao đột nhiên giẫm lên ốm quần nàng Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng Truy thủ trong tay giơ lên Người biến mất đi Ánh mắt xẹp qua Phong Linh thấy truy thủ sắt đâm xuống, nàng cắn răng một cái, đá một cước vào bụng dạ lạc dao. Dạ lạc dao bị đau. Truy thủ trong tay rơi xuống. Phong Linh thừa lúc nàng ta đang khom lưng nhặt truy thủ lên. Xoay người đặt nó lên cổ nàng ta. Trong mắt như muốn phun lửa. Dạ lạc dao không biến sắc, nhìn chầm chầm vào nàng.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 Thấy tay nàng bị thương thì không nói nhiều Khom lưng ôm lấy nàng Cho dù là nàng nặng gần 200 cân Thì chân mày hắn cũng không hề nhíu lại Bước ra ngoài Dạ lạc dao nhìn hắn ôm nữ nhân mập Cứ như thế mà đi lướt qua Nàng ta chấn động ngơ ngát đứng tại chỗ Lạc dao cô nương Pháp hạ thận trọng gọi nàng Đột nhiên dạ lạc dao mềm nhuộn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 Thần hoàng trở lại nhà lá của cố thần y thì phong linh đã ngủ thiết đi trên ghế Thần hoàng nhếch môi cười đi tới ngồi trồm hổm trên đất nhìn nàng không chết mắt Máu chảy xuống theo đầu ngón tay Cố thần y cư vào cửa thì sững sốt một chút Trên núi yên hà có cường đạo à Tại sao ai cũng bị thương vậy Thấy phong linh nhíu mày, thần hoàng không vui quay đầu lại, tà mâu đã qua Ông làm ồn nàng rồi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif